Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn. Không ăn cỏ thanh lương. Chương 290, Phong Vân Huyền Nga Mi. Tạo hóa cảnh. Ngư Hồ Ngọc Như Ý bên trong ra một tiếng ngạc nhiên nghi ngờ. Đón lấy, Đinh chỉ cảm thấy Ngọc Như Ý bên trên có thiên đạo chi lực chợt lóe lên. Cái kia trong tư không cũng đã đi ra một bóng người. Đạo y hoa lệ cao quý, khuôn mặt uy nghiêm Ánh mắt trong vắt nhìn Đinh Nhạc trong tay huyền trưởng Chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn Đinh Nhạc cả người chấn động trong lòng có chút chiến chiến E sợ cho Nguyên Thủy Thiên Tôn dối bàn tay đem mình cho diệt Đừng trách Đinh Nhạc nhát gan Mà là tình huống như thế rất có thể phát sinh Ngắm lại Nguyên Thủy Thiên Tôn hậu thế những kia thủ đoạn đi Đinh Nhạc không thể không phòng Đối mặt nguyên thủy thiên tôn bản tôn xa hoàn toàn không phải một thanh ngọc như ý có thể sánh được Loại kia nhìn xuống chư thiên Uy nghiêm khí thế Tam giới bên trong có mấy cái có thể chống đối Đừng nói bây giờ đinh nhạc Chính là đinh nhạc lại tăng một cảnh giới Đến hốn nguyên cảnh trung kỳ Cùng nguyên thủy thiên tôn so sánh vẫn không được Nguyên thủy thiên tôn căn giáo ở tam giới bên trong có thể nói là cao không thể cao đến đâu Đảo tổ cao đồ Đứng đầu một giáo Thủ đoạn thần thông đều là mạnh mẽ đến cực điểm Hoàn toàn không phải bây giờ đinh nhạc có thể sánh được Trong này cũng không phải đảo hạnh cảnh giới vấn đề Còn liên quan đến những phương diện khác Như là thời gian tu hành cũng là một loại gốc gác Một vị tu hành vạn năm kim tiên cùng một vị tu hành ngàn năm kim tiên so với Coi như ngàn năm kim tiên thiên tư cao đến đâu Tu hành vạn năm kim tiên cũng là chiếm ưu thế cực lớn Vì lẽ đó Đinh Nhạc chưa từng có nghĩ tới mình và Nguyên Thủy Thiên tôn mặt đối mặt mạnh mẽ chống đỡ Đó là không hiện thực Vì lẽ đó Đinh Nhạc chưa hề nghĩ tới Tối thiểu bây giờ không được Người cơ duyên không nhỏ Nguyên Thủy Thiên Tôn mở miệng Âm thanh hết sức bình thản Nói liền muốn dơ tay trộn tới Nhưng vào lúc này Xa xa đột nhiên chuyển đến một tiếng kêu lên thê lương thảm thiết Nguyên Thủy Thiên Tôn xoay người nhìn lại Nhưng là phát hiện cái kia lục ác đảo quân giờ khắc này đã là thoi thóp Nghiệp hỏa cháy hừng hực Đoàn kia tiên thiên huy hỏa đã sắp bị tiêu diệt hết Lục ác đảo quân sắp sửa vẫn lạc Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn trán ngưng lại Sơ tay trục vào lục ác đảo quân Trong tay ánh huyền quang lưu chuyển Một tay hạ xuống Liền có thể đem nghiệp hỏa tiêu diệt Nhưng lúc này một thanh âm chuyển tới Nên vẫn lạc liền vẫn lạc đi Không cần lại cứu Tùy theo, một bóng người tử trong thư không đi ra. Sơ tay liền che ở nguyên thủy thiên tung ra tay chỗ. Phịch một tiếng, hai cánh tay vừa mới tiếp xúc liền lại nhanh chóng tách ra. a lục áp đảo quân kêu lên thê lương thảm thiết cũng ở này một trong thời gian ngắn im mặt đi. Một tiếng vang nhỏ, nghiệp hỏa tàn đi. Đoàn kia tiên thiên ly hỏa cũng biến mất không còn tăm hơi. Bất quá tại chỗ nhưng là xuất hiện một viên to bằng long nhãn hỏa hồng bảo châu cùng cách này ra trắng hồ lô chảm tiên phi đao Lục áp đảo quân vẫn lạc rồi Nguyên thủy thiên tôn đều là xứng sờ Vận chán nhú chặt một thoáng Bất quá đinh nhạt nhưng là lòng tràn đầy vui mừng Cách này khiến người ta lo lắng ra hỏa rốt cuộc giết chết Nếu như nghiệp hỏa đều diệt không được lục áp đảo quân Đinh nhạc còn thật sự không có biện pháp khác Lão sư Đinh nhạc trong mắt vui vẻ Liện vội vàng tiến lên thi lễ nói Đinh nhạc trong lòng buông lỏng Dĩ nhiên thông thiên giáo chủ đến rồi Vậy nói rõ trên căn bản sẽ không có hắn chuyện gì Làm được Thông thiên giáo chủ nhìn đinh nhạc khích lệ nói Chỉ là không biết cái này làm tốt lắm là trước kia hình thiên sự tình vẫn là vừa nãy đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn ra tay sự tình Đinh nhạc không biết cũng không dám hỏi chỉ có thể cười khẽ hai lần mau mau đứng ở chính mình giáo chủ phía sau Nguyên Thủy Thiên Tôn nhíu nhíu mày Nhìn về phía thông thiên giáo chủ ánh mắt ngầm lấy tức giận Khí tức mạnh mẽ ngơ hồ mà động Bất quá thông thiên giáo chủ nhưng là phong khiên vân đảng Đứng thẳng ở trên vư không Thật giống trước kia hắn cũng không có làm gì Được Nguyên Thủy Thiên Tôn đột nhiên nói một tiếng được Ánh mắt nhìn lướt qua đinh nhạc Để đinh nhạc trong thời gian ngắn sau lưng sinh một tầng mồ hôi lạnh Đón lấy Nguyên Thủy Thiên Tôn không nói gì nữa Xoay người nắm lấy ngọc như ý liền bước vào hư không rời đi Nhìn thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn rời đi, Đinh Nhạc mới là trong lòng buông lỏng, thả lỏng ra. Đi thôi, thông thiên giáo chủ nói rằng, bất quá Đinh Nhạc không có lập tức hẳn là, mà là xoay người chạy đến lục ác đảo quân nơi ngã xuống. Nhặt lên cái kia viên bảo châu cùng cái này để hắn đều mê tít mắt tim đập tăng nhanh chạm tiên phi đao. Này trảm tiên phi đao tuyệt đối xem như là một cái trí bảo cấp. Đinh nhạc nhưng là nhớ tới lúc đó mình bị bạch quan quét chúng. Không hề có một chút năng lực phản kháng nào. suýt chút nữa liền vẫn lạ. Còn có cái ghia đinh đầu thất tiến thư. Đinh nhạc trong lòng vừa không vừa lòng nghĩ đến lục ác đảo quân khác. Một cách bảo bối cũng là có chút chờ mong. Thông thiên giáo chủ sưởng sốt một chút. Đại Khái cũng không nghĩ tới Đinh Nhạc sẽ như vậy lòng tham đi Cũng mặc kệ vui dạo sự Đinh Nhạc Xoay người rời đi Đinh Nhạc tự nhiên là không có thông thiên giáo chủ loại kia thiên đạo thánh nhân đặc quyền Muốn đi nơi nào hầu như một bước đúng chỗ năng lực Hắn chỉ có thể chính mình chậm rãi bay trở về Pháp bảo này thật kỳ quái Đinh nhạc trong tay lan qua lộn lại nhìn một chút chảm tiên phi đao Phát hiện pháp bảo này không tính là tiên thiên linh bảo Là hậu thiên luyện chế Bất quá trong đó thủ pháp đinh nhạc nhưng là trước đây chưa từng thấy Rất là hiếm thấy Lẽ nào lục ác đảo quân đúng là trời đất mở ra trước kia nhân vật Đinh nhạc thầm nghĩ đến Lục áp đảo quân ở hồng hoang thiên địa bên trong cũng là một vị hết sức nhân vật thần bí. Tới vô ảnh đi vô tung. Khẩu khí cũng rất lớn. Cho tới cái kia viên bảo châu. Đinh nhạc nhìn một chút. Cái kia viên bảo châu cũng chính là tiên thiên ly hỏa chi châu. Nội bộ ẩm chứa bàng bạc tiên thiên ly hỏa. Cũng là một cách không phải bình thường bảo bối. Khắc <cười> khắc. Cuối cùng. Đinh nhạc tính toán một chút, cảm giác mặc dù mình bây giờ là thương càng thêm tổn thương, nhưng cũng hết sức có lời, thu hoạt khá rồi sao không tính mới vừa nói. Chính là cái kia quảng thành tử bảo hồ lô, nhưng là còn ở trong tay hắn đây. Đinh nhạc nhất thời nở nụ cười, bất quá đối với thương thế của chính mình. Đinh nhạc vẫn không có biện pháp. Để hắn bị thương đều không phải người bình thường Dẫn đến những này thương cũng đều là cực kỳ khó trị Tuy rằng không nhúc nhích sung căn cơ Nhưng cũng là hết sức phiền phức Mà đến hắn hiện tại đảo hạnh cảnh giới Một ít đan dược cái gì cũng thật là không được cái gì lập cái hình chiếu hiệu quả Đinh nhạc chỉ có thể tạm thời áp chế lại Chầm rãi chữa trị Không lỗi thời càng tha sẽ càng lâu. Nhưng thời khắc thế này cũng là không lo được những này. Ồ, thanh quang phá không? Bị Đinh Nhạc biến mất vết tích. Có vẻ rất nhạt. Nhưng tốc độ nhưng là không tính rất nhanh. Hắn xoay chuyển ánh mắt. Nhưng là phát hiện phía dưới một đám người. Phật giáo đệ tử. Đinh Nhạc nhìn sang. Nhóm người này chính là do dược sư Phật Di Lặc Phật dẫn sách Phật giáo đệ tử Khoảng chừng có hơn trăm vị Bất quá những người này cũng là có chút chật vật Có chút Phật giáo đệ tử trên người Phật y đều là mang theo vết máu Đinh nhạt ánh mắt một lệ Biết đối phương vì sao lại như vậy Nhưng tùy theo Đinh nhạt lắc lắc đầu Vẫn là trực tiếp bỏ chạy Mảnh này địa vực cách Tây Ngư Hạ Châu gần quá Đinh Nhạc vẫn đúng là không muốn một người đối mặt Phật giáo Một đám người tổng thêm một vị bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện chuẩn đề đảo nhân Vậy cũng là một vị ngoan nhân Chờ Đinh Nhạc đến Nga Mi Sơn Lúc này Nga Mi Sơn đã xem như là quận anh tập trung Tiệt giáo một hai thiên vị để tử tinh anh hội tổ đến Khí thế bàng bạc